trọng khẩu vị tác giả Tử tiểu thất người đọc thanh tra chuyện được phát trên trang web thế giới audio .org 45 thì đường mệt mỏi mở rộng cánh tay một chút từ trước máy tính đứng lên cậu ấy vừa sửa sang lại đồ đạc vừa nói chuyện với cô gái kia trong lúc lơ đãng ngẩng đầu Vừa hay nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ Cậu ấy vui mừng cười cười Vác lấy túi Nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm Tìm được tôi Tiểu vũ Sao em lại tới đây Tiền đường nói xong Liền tiến lên Muốn kéo tay tôi Tôi giũ khỏi tay cậu ấy Xoay người rồi đi Tiền đường đuổi theo Bước nhanh đi ở bên cạnh tôi Dài dòng nói Tiểu vũ em tới tìm anh sao tại sao không nói chuyện tại sao em lại ở chung một chỗ với trường bác tôi đứng lại không vui nhìn cậu ấy em ở cùng với anh ta thì thế nào không phải anh cũng ở chung một chỗ với bạn gái cũ của anh ấy à em thấy hai người còn nói chuyện rất là hợp ý tiểu vũ tiền đường cao mày anh và cô ấy chẳng qua là đang làm thí nghiệm Làm thì làm, liên quan gì tới em? Vậy em và anh ta đang làm cái gì? Chứ em ngắm phong cảnh, không được sao? Tiền đường ôm vai của tôi nở nụ cười lấy lòng Thế nào, ghen à? Anh cứ nói đi, em cũng thấy kỳ quái Cả ngày anh cứ sư huynh đến, sư huynh đi, sư huynh đâu? Tại sao em chỉ nhìn thấy một mỹ nữ vậy? Quả thật Còn có mấy người, sau đó bọn họ có chuyện nên đều đi cả rồi Phải không cứ cho là như vậy đi Nhưng anh thực sự không phát hiện mỹ nữ kia cốt ý với anh sao? Hay là anh làm bộ không phát hiện? tiền đường bất đắc dĩ lắc đầu Tiểu vũ đừng làm rộn Tôi cười lạnh Được rồi, là em làm rộn, em hồn ào Tôi hất tay cậu ấy ra Chạy đi Lần này tiền đường không có đuổi theo Hành động này chứng tỏ cậu ấy cảm thấy mình không sai Chứng tỏ cậu ấy thực sự cho là tôi làm rộn Không phải là chỉ số thông minh cao Phản ứng mau, đầu óc linh hoạt ư Tại sao đối với loại chuyện này lại cứ chậm lột như vậy Tôi chạy một lát Ngồi ở dưới bóng cây há miệng thở Tâm tình phát tiết xong, tôi lại hối hận vì sự lỗ mãn của mình rồi. cấu tạo đại não của tìm đường như thế nào tôi rất rõ ràng. Trông cậy cậu ấy, có thể đề phòng những sinh vật giống cái, cứ nhìn thấy cậu ấy là nút nước miếng kia, còn khó giải thích hơn cho tôi hiểu thuyết tương đối là gì. Cho nên, đối với cái loại chuyện này, tôi không thể dùng sức mạnh phải hướng dẫn, dạy dỗ. Bồi dưỡng tâm lý đề phòng của cậu ấy Đối với bọn sắc lan hơn nữa Vào những thời điểm khẩn trương Tôi còn phải tự thân ra trận Ra tay một tiếc Là phải trốn Quét sạch chứng ngại Kỳ quái Vốn là tôi cũng không có ý định tức giận kia mà Sao mới nói có vài câu Đã nổi khùng lên rồi đang suy nghĩ miên man Trong giây lát Một giọng nói quen thuộc lại vang lên làm tôi khoảng sợ. Cốc Vũ, tại sao em lại ngồi đây một mình ở chỗ này? Tôi ngẩng đầu. Đây không phải là tư vấn viên ư? Nhưng mà... Không phải anh cũng một mình sao? À, hai bọn tôi cãi nhau. Em thì sao? Tôi, tôi cũng không kém bao nhiêu đâu. Tôi buộc mặt. Tinh thần xa suốt đáp. Tình huống không tốt lắm. từ vấn viên ngồi bên cạnh tôi, bị câu nói của tôi chọc cho cười không ngừng. Thế nào, cần trợ giúp không? Cần. Tôi nâng cầm lên nhìn anh ta nghiêm túc nói. Anh có thể quản chặt cô ấy, đừng để cho cô ấy chạy ra ngoài hay không. từ vấn viên than thở. Sao tôi lại không muốn thế À sao em không đi chung với tiền đường Tôi đành phải đem chuyện mới vừa rồi nói cho anh ta Sau khi từ vấn viên nghe xong Lắc đầu bộ dạng chỉ tiếp rèn sách không thành thép Tại sao em lại đần như vậy chứ Loại người như em vào lúc này còn giận dỗi với tiền đường Chẳng phải là để cho người ta thừa cơ lợi dụng sao Vào lúc tiền đường cần sự quan tâm, tin tưởng của em nhất Cần em ở bên cạnh nhất Ngay lúc em và Phương khả nhiên chăm vào tiền đường Em, em, em lại giao cậu ấy cho người ta Tôi như có điều gì suy nghĩ gật đầu Thì ra là cô ấy gọi là dễ cháy à Bà mẹ cô ấy nhất định là học hóa học Vật dễ cháy Mở ngoặt Chữ phương thả nhiên Còn có nghĩa là vật dễ cháy Nóng hoặc Tư vấn viên xù lông Anh ta dưa tay lên Làm bộ muốn cho tôi một cái tát Dĩ nhiên cũng chỉ là để hù dọa tôi một chút thôi Khi anh ta phát hiện tôi tuyệt đối không sợ Vô lực rũ tay xuống Thở dài nói Thật là một cái tên dễ nghe Sao em có thể diễn giải thành vô vị tẻ nhạt như vậy mẹ nó đây không phải là trọng điểm này em rốt cục có nghe hiểu tôi đang nói cái gì hay không mặt tôi không một chút thay đổi nhìn anh ấy tư vấn viên xin chú ý dùng từ văn minh cho tư vấn viên giơ hai tay lên trên đầu gã gãi gãi tựa hồ đang bình phục tâm tình. Tiếp đó, cậu ấy lấy điện thoại di động ra bấm số, hướng về phía điện thoại di động nghiêm nghị nói: "Trên đường, cậu Vũ bây giờ đang ở trong tay tôi, trong vòng 10 phút cậu không tới đây, cô ấy sẽ trở thành người của tôi." Nói xong, tắt điện thoại di động một cái cục. Từ Vân Vi nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu nhìn thấy tôi đang hai tay nâng cầm không nháy mắt lấy một cái mà nhìn trầm chằm vào anh ta anh ta tựa hồ cảm thấy hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng chuột dạ hỏi một câu đẹp trai không đẹp trai tôi gật đầu than thở từ đáy lòng mặc dù tiền đường nhà tôi là thiên tài nhưng mà dù sao anh cũng phải nói cho anh ấy biết Chúng ta là đang ở đâu chứ Anh ấy lấy điện thoại di động ra Mở ra Lại khép lại Cuối cùng nói Vậy thì thử khả năng quan sát của cậu ta một chút đi Lúc này Điện thoại di động của tôi cũng vang lên Tôi nhìn chầm chầm Cái tên chớp nháy trên màn ảnh Rốt cuộc vẫn không nhận điện thoại Có lúc con người Chính là yếu đuối như vậy Biết rõ cái gì nên làm Cái gì không nên làm Nhưng vẫn chọn phương pháp trái ngược Tôi thừa nhận lúc này Tôi đặc biệt muốn thấy dáng vẻ nóng nảy Vì tôi của tiền đường Nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng Cười bẽn lẽn của các cô vật dễ cháy kia Những suy nghĩ lung tung Liền sinh trưởng nhanh chóng Giống như bèo cuốn lấy lý trí của tôi Khiến tôi không cách nào khống chế hành vi của mình Tôi ngẩng đầu nhìn đèn đường mờ mờ phiền mộ Nếu cậu ấy không tìm được chúng ta Thì làm sao bây giờ Vậy em chính là người của tôi chứ sao Tôi xê dịch thân thể về phía anh ta Nhịp tình nói Tốt tốt Đã sớm cảm thấy Phương Khải Nhiên không xứng với anh từ vấn viên hoảng sợ Dịch qua bên cạnh Không phải là tôi nói giỡn đấy Mẹ thích Em có thể chớ dịch tới nữa hay không Tôi sắp té xuống rồi Tôi ngồi trở lại Vỗ chân cười hắc hắc. Sinh viên hệ vật lý đều sợ anh Lưu truyền về anh Vô cùng thần kỳ bí ẩn Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh Rất khác với những lời đồn ấy Mỗi người Khi gặp vấn đề Liên quan đến người mình thích Thì sẽ rất ngốc Dĩ nhiên tôi quả thực. Không có thần kỳ như bọn họ nói Chỉ là ánh mắt độc một chút Tài anh nói tốt một chút Thông minh một chút Tầm nhãn nhiều một chút Được rồi, được rồi Tôi móc móc lỗ tai Phiền ngài bỏ qua cho bọn họ đi thôi Cuối cùng, tư vấn viên khiêm tốn tổng kết Dĩ nhiên, tính khí của tôi có lúc quả thật hơi ngốc Tôi gật đầu Đã nhìn ra Tư vấn viên cười khổ Em không thể khen tôi một câu Cho tôi thêm chút tự tin sao Tôi nhìn kỹ mặt anh ta một lát Thật ra thì giám dấp của anh rất tuấn tú Tư vấn viên mỉm cười Có không ít người cũng nói với tôi như vậy Dĩ nhiên không đẹp trai bằng tiền đường nhà tôi tôi lại vỗ vỗ bờ vai của anh ta, ngắt cánh tay của anh ta, Có người không tồi nha, tạm được đi, thường rèn luyện, so với tìm đường nhà tôi còn kém một chút, được rồi, em có thể ngậm miệng.